Chương vũ truyện kiếm hiệp mến quý cụ h ư ơ già áo vàng bịt mặt buồn bã thở dốc một hơi dài và nói vượt qua sở liệu của lão phù hai vị đã cầm cự được mười một hiệp đúng kể ra hai người ấy cũng là hai kiếm thủ cự khôi chết đi thật là uổng hoa sĩ kiệt nhìn thấy năm quái nhân nọ lưng lưu ra tay người nào thủ đoạn cũng cực kỳ cay độc lòng của chàng bỗng dâng lên nư vận không đâu giọng đầy hằn học nói hòa mổ tuy tài nghệ chưa tin nhưng không sao vừa mắc được cái đám hung đồ cuồng ngạo giết người chẳng gớm tai này xin tạm biệt lão tiền bối dứt lời chàng rướn người định n h ả y ra khỏi chỗ nắp nhưng giữa lúc thân hình của chàng vừa liều mặt đất bỗng cảm thấy cánh tay phải tê dại cườm tay của chàng đã bị bàn tay cứng như sắt của cụ già bịt mặt giữ chặt và thân hình của chàng bị vội ngược trở lại cụ già dúi nhẹ chàng khuất mình sau tảng đá buông tay chàng ra ông ta sầm g i ọ n g khẽ trách nhóc con m ớ i định làm cái gì đây h ò a sĩ kiệt nư vận vẫn còn mím i môi gằn giọng nói tài hạ muốn liều mạng với bọn chúng cụ già bịt mặt cười nhạt <cười> tiểu tử với hành động ấy của m ì có khác chi là cởi cọp qua sông không phải là cái dũng của người quân tử thử nghị với t í võ công trên người của ngươi định cùng năm quái nhân kia liều lĩnh giao tranh khác gì lấy trứng chọi với đá chết g ì vô lối thế hả hoa sĩ kiệt vội c h ậ n lời nói tại hạ tuy biết mình không phải là địch thủ của đối phương nhưng rất vui lòng Để vì đồng đ ạ o võ lâm mà hy sinh còn hơn những kẻ võ công cao cường lại tham sinh quý tử dù có sống được trăm năm cũng chẳng có nghĩa lý gì cụ già bịt mặt bị đối phương mắng xéo thoáng tái mặt cười nhạt đ ó <cười> nhóc con l u ô n điệu c ủ a n g ư ờ i có quá s i cuồng không chết có khi nặng tựa thái sơn cũng có lúc nhẹ tựa long hồng tuy lão phù cũng gọi là biết chút ít võ công nhưng nếu trường m ặ t ra chẳng khác gì đi vào chỗ chết thôi xong kết thúc ngang câu nói bằng một tiếng thở dài ảo não lúc bấy giờ năm quái nhân ở trong trận đàn ngửa cổ vung ô tiếng chuỗi cười dài đắc ý ngộ tịnh chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng vừa định nhảy xuống đài quái nhân ảo sành d ụ t vứt hẳn tiếng cười rồi cất giọng lanh lảnh nói nếu các người tự biết số phận của mình thì hãy xuống tài tự kết liễu đi thôi bằng không từng người một xuống đây mà chịu chết nếu chẳng thế thì năm chúng ta sẽ lần lượt đưa các ngươi xuống thành uổng tử khi c ờ tử chưởng môn phải c ù n g l ư n g cùng ngộ tĩnh thiền sư xưa nay là bạn chí thân d ộ i khẽ rỉ tai cùng ngộ tĩnh nói đạo trưởng tạm thời bất tất phải khinh suốt chúng ta hôm nay đồng lâm đại nạn nên cùng thương lượng mong tìm kế d ạ n g toàn để đối phó chẳng bằng thế thì khó có kẻ nào may mắn sống còn quái nhân áo s à n h bỗng bật tiếng cười rồi nói <cười> tốt h lắm ta cũng rộng cho các ngươi thương lượng trong khoảnh khắc xem các ngươi dùng cách nào để đối phó với chúng ta đây tai mắt của quái nhân quả nhiên là đặc biệt linh mẫn những lời thì thào của tri cơ tử cách xa có hơn mười trượng hắn vẫn nghe được rõ ràng ngô t ỉ n h chân nhân trầm ngâm d â y lát rồi mới lên tiếng để một mình bần đạo tự kết liễu rồi kết thúc vấn đề kỳ án này của hai mươi năm về trước họa mai mới cứu vãn được trận sát í p hôm nay t h ì cờ tử l á t đầu phản đối phương pháp ấy không có lợi ích với sự tình trước mắt theo thiển ý của bần đạo chúng ta nên đoàn kết và bầu ra một vị chỉ huy tạm thời mỗi người cùng dốc sức chung tài họa mai mới vượt khỏi nguy cơ hiện tại này thiên hạc đạo trưởng của hòa sơn d ộ i gật đầu tán đọc lời của tri cơ chưởng môn rất là phải chúng ta nên bầu ngay một người để phát huy lực lượng thống nhất của quần hùng bần đạo từ lâu nghe danh thất thất liên hoàn trận của nga mi thiếu hạo trận của côn luân bác quái trưởng của la phù mỗi phái đều có đ ộ c môn riêng nếu do một người phát ra hiệu lệnh tùy thời bài bố những kỳ trận kia bọn chúng dù có khả năng phi t h i ề n độn thổ cũng chưa chắc đã chịu s ể sự hợp công của chúng ta đâu tri cơ tử đạo nhân lại lên tiếng nói tiếng. đại q u a đỡ trước mắt rồi không dùng cho chúng ta chần chờ thêm được nữa thỉnh ngộ tịnh chân nhân trưởng môn ngà mì thống lãnh chỉ huy tất cả quần hùng n ằ m non bãi núi trên thế đài này chẳng phân biệt phái môn đều nom nớp r ắ p theo sự chỉ huy của ngộ tịnh chân nhân chư vị có đồng ý như vậy không tất cả quần hùng có mặt đều nhao nhao g ơ tay tán động ngộ tịnh chân nhân thấy tình thế nguy cấp đến nơi chẳng tiện thoái thác vội ngồi vào chiếc bàn giữa đài sang sảng thất lợi chư vị bằng hữu anh hùng đã tin cậy đề cử bần tăng đứng ra lãnh trọng trách hôm nay bần đạo gẫm lại mình tài sơ đức bạc đang ly chẳng dám nhận trọng trách ấy nhưng vì tình thế cấp bách quá nếu cứ nhường lẫn nhau tất sẽ lờ đi đại sự xin chư vị tạm thời nghe theo c á c đặt của bần đạo để cùng nhau d ẹ p đại nạn chung ông ngừng lời lại trong giây lát rồi quay sang dặn dò kỳ phong đạo nhân là đệ tử thủ t ò a của nga mỹ đệ tử của nga mi bản phái tạm thời do n g ư ờ i thống lãnh màu kéo đến trận trường bài thớt thớt liên hoàn g trận ngăn trở nằm tình quái nhân ấy vượt qua sừng trống kỳ phong đạo nhân xá d à i tuân mạng lập tức thống lãnh bốn mươi chín đệ tử của nga mi nhảy xuống thể đài chỉ khoảnh khắc sau thì nơi khoảng trống trước lễ đài đã bài xong trận thất thất liên hoàn g kỳ phong là đệ tử thủ tòa đời thứ hai của nga mi phái gió công đã được ngộ t ỉ n h chân nhân chân truyện trận thế vừa bố trí xong kỳ phong đạo nhân xỏa tóc đứng chống kiếm trước trận lớn tiếng thách thức nằm con quái vật kia b ọ n n g ư ơ i bước kỳ trận này chăng quái nhân áo xanh đứng bên góc trái b i ể u môi cười l ạ <cười> thứ s o à n x ỉ n thất t h ứ c liên hoàn trận hả <cười> đồ trẻ con cũng dư biết nó có đáng chi lạ đâu mà quên q u a n g chứ quái nhân ty ngoài mặt nói thế nhưng ở bên trong lòng đã lo âu vì đối với số học cửu cung bác quái tuy có học qua nhưng không t ì n h thông cho lắm một khi lỡ vào trận địa chẳng x o n g ra được thì còn chi quy danh của kim xà phiếu kỳ phong đạo nhân nghe đối phương đáp xong cũng chột giả khiếp thầm t h ấ t t h ấ t liên hoàn trận này là kỳ trận độc đáo của n g à mì phái t à sáng chế quái nhân áo xanh đã biết tên trận tất nhiên là cũng phải biết cách phá đang còn phân d â n lưỡng lự chợt nghe quái nhân áo xanh cười khải rồi tiếp lời tuy trận ấy có thể gọi là kinh thiên động địa nhưng dưới mắt của chúng ta chúng chẳng có đáng sợ gì Kỳ phong đạo nhân cố làm vẻ bình tĩnh rồi đáp quái vật mi đã ngông cuồng k h o á t lác như vậy khinh thường bán trận như thế nhưng có dám xông vào phá trận hay không quái nhân áo xanh khẽ rỉ tai nói nhỏ với bốn đồng bọn rồi lập tức quát lớn có chi mà không dám nói đoạn phi thân bay vút vào trận bốn quái nhân còn lại cũng rùng mình lao theo trên gót của quái nhân áo xanh xâm nhập v ò n g trận kỳ phong đạo nhân tay rung trường kiếm tóc xỏa theo chiều gió cũng bay vút vào vị trí trung ương của kỳ trận miệng l â m răm đọc ca kể có g i ậ n trận thế liền theo đó mà nhốn nháo phát động hoa sĩ kiệt nhìn thấy sư huynh bài bố thất thất liên hoàn trận dù được năm quái nhân cùng nhặt trận cảm thấy yên tâm phần nào khoai sang nói với cụ già bịt mặt thì trận của bổ môn nhất định có thể vây khốn năm tên hung đồ ấy không cụ già áo vàng cười nhẹ lắc đầu thớt thớt liên hoàn trận t ù y biến hóa vô cùng uy lực cao cường nhưng cũng đã gãi đổ dưới yêu xà chỉ của bọn chúng t h ô i hoa sĩ kiệt hơi bất mãn nói trận pháp biến quá kỳ diệu trừ những người biết rành trận pháp mới phá được chứ không thể dùng sức mà s ô n g bừa cụ già áo vàng bịt mặt cười nhạt đáp <cười> lời nói tuy nghe rất có lý nhưng dù có cao siêu cỡ nào cũng chỉ là sức người thử nghĩ những c a o thủ ở trong trận đụng phải yêu xà chỉ có còn sống được chăng hai người đang đ ố i đáp qua lại chợt nghe trong trận tiếng h ọ hét g i a n lần cả một góc trời t ẻ ra n ằ m quái nhân sau khi x o n g vào trận trận thấy lập tức phát động xôn xao bọn họ cảm thấy trước mắt bóng người lao s a o trùng trùng điệp điệp chặn ngăn mọi lối tiếng đ ồ n g t a y tả hữu đâu đâu cũng nhấp nhón bóng người kiếm ảnh văng văng như muôn ngàn mảnh lưới nhện phủ chụp chung quanh bọn họ bình tĩnh dừng bước im lặng quan sát trận cuộc biến quá thất thất liên hoàn trận căn cứ theo vị trí bãi vị sao bắt đ ầ u ở trên trời cứ bãi người là một đội liên thủ tấn công một địch thủ q uy lực ấy tất nhiên là phải dũng mãnh vô cùng năm quả nhân đ à n đứng yên quan sát bỗng một tiếng quát dữ dội bãi đệ tử của nga mì phái thành một hàng chữ dằn ngang phóng ập tới dung tay xuất công nhanh như làng điện chớp cuồng phong theo đà tai bay người sầm sập phóc ả o ra cơ hội có thể là lỡ núi nghiêng non cát đá bốc khỏi mặt đất d è o d è o b à i tung trong không khí năm quái nhân vì chưa biết hư thực ra sao nên không dám dung chưởng đỡ thẳng bóng người cũng thấp thoáng như biến như b a i năm người với thân pháp cực kỳ tinh xảo lẹ làng thoát tránh khỏi luồng chưởng lực kinh hồn của bảy người vừa công tới nhưng năm quái nhân chưa kịp đứng vững bước chân đợt chưởng phong thứ hai cùng bảy người văn g ngang hình chữ nhất đồng thời lao ập tới xuất thủ liên công b ả y người cùng liên tay phát t r ư ỡ n g uy lực không những cương liệt khó b ị mà động tác cũng cực kỳ nhanh chóng từng đợt tiếp n ố i tấn công khích k h à o chặt chẽ không hề tạo một khe hở có thể dung túng cho đối phương thừa cơ phản kích bởi thế cho nên kẻ nào công lực nông cạn một khi xa vào trận cuộc không sao chịu đựng nổi thế trận rút cuộc phải bị phơi thay tại chỗ bằng may mắn thì cũng đành thúc thủ chịu trái năm quái nhân sau khi nhập xông vào trận tuy tự tin vào tài nghệ cao diệu của mình nhưng trận nội khác hẳn sự giao tranh bình thường nếu như chẳng biết cách phá trận dù gió công cao thâm đến đâu cũng vô phương ứng dụng bọn họ nhờ ở thân pháp mau lẹ tránh khỏi đợt công thứ nhất nhưng qua đợt công thứ hai thứ ba đã cảm thấy khó khăn l u ố n c u ố n cả tay chừng sau khi qua thời gian uốn g c ạ n tuần trà tiếng sát phạt của bốn mươi chín đệ tử nga mi càng lúc càng rền gian phấn khởi trả lại năm quái nhân khi l ò tránh né chỉ kỵ nghĩ chừng muốn xông ra khỏi trận nhưng tất cả đều bị chưởng phong của đối phương đẩy lui trở lại mà áp lực của thế trận càng lúc càng nặng nề x i ế t chặt họ lại k ỳ phong đạo nhân nhìn thấy cuộc diện đã nắm chắc phần thắng ở trong tay đắc chí cười ha hả <cười> lũ ác đồ bọn người khó mà chịu đựng nổi với trận thế thêm nữa canh vợ trường kiếm trên tay của y càng quy động nhanh thêm bốn mươi chín đệ tử của nga mi trong trận răm rắp nhìn theo thế kiếm chỉ huy càng tấn công thêm nhặt trưởng p h o n g cuồn cuộn như sóng v ỗ ba đào từng đợt từng đợt ào ào phủ c h ụ c đến năm người năm quái nhân từ lúc xông vào trong trận nhờ ở thuật khinh công cao diệu mới tràn tránh cầm cự miễn cưỡng được đến giờ nhưng người nào cũng mồ hôi giả ra đầy người ước thấm cả g i ặ t áo sao trước động tác tràn tránh chừng như đã mệt mỏi và chậm chạp phần nào rồi hoa sĩ kiệt đắc ý cười khẽ giật chéo áo của cụ già bịt mặc áo vàng giọng hân h o a n g nói giờ đây lão tiền bối chắc phải tin tưởng q uy lực của thất thất liên hoàng trận rồi chỉ nửa canh giờ sau năm quái nhân hung ác này nhất định phải chết thảm ở trong trận đó lão già bịt mặt lắc đầu nói không đâu nếu như bọn họ thì thố tuyệt học ra tình thế sẽ đảo lộn trong khoảnh khắc thôi lúc ấy năm quái nhân bị kẹt ở trong v ò n g trận cảm thấy áp lực bốn bên càng lúc càng nặng nề tâm tình của mỗi người càng lúc càng trầm trọng theo quái nhân áo xanh chợt than g dài một tiếng chúng ta từ lúc x u ấ t đạo cho đến giờ đây là lần đầu gặp phải kình địch thực lực của nga mi chẳng phải xem thường được chả trách hai mươi năm về trước sư phụ phải chịu bại d ư ớ i tay của họ quả n h ậ n áo trắng liền ngắt lời hay là chúng ta đồng thi thố yêu x à chỉ tuyệt ọc chưa kịp hết lời thì một hàng đạo sĩ bảy người thế mạnh như một g i ả i băng sơn ầm ập lao tới quả n h ậ n áo xanh d ộ i thét lớn hãy tránh cho mau năm người thân ảnh đồng l ư ợ t như năm chiếc pháo t h ă n g thiên dơi năm sắc xanh vàng đen đỏ trắng khác nhau giọt thẳng lên cao d ư ba trượng chờ cho đợt đạo sĩ ấy trôi qua mới từ từ đáp xuống q u á i nhân áo hồng lẹ lưỡi lắc đầu nguy hiểm thật hai bắp chân của tôi xích nữa thì đã bị kình lực của đám mũi trâu ấy quét trúng rồi q u á i nhân áo xanh vội vật ngang nói lúc nãy lão tam đề nghị chúng ta dùng xà yêu chỉ để đối phó với bọn chúng nhưng chúng ta không có cơ hội để ra tay bọn chúng lại từng đợt từng đợt nối tiếp nhau ập đến như thế này chúng ta làm sao mà áp dụng yêu xạ chỉ cho được quái nhân áo vàng chen lời nói theo sự quan sát của ta thì thất thất liên hoàn trận lợi hại thật nhưng vẫn còn có chỗ sơ hở quái nhân áo xanh d ộ i lên tiếng hỏi lão ngủ nói mau đi chúng sơ hở ở những điểm nào quái nhân áo vàng cười khẽ đáp bọn chúng bảy người một đợt liên t à i x o n g đến quy luật của bảy người thành một tất nhiên là phải hùng hậu khó cự nhưng nếu trong bảy người có một tên không chịu kịp thời phối hợp lực lượng của sáu người kia thì nhất định sẽ yếu đi phần nào và không thể phát huy quái nhân áo xanh ngắt ngang lời nói của người áo vàng rồi hỏi tiếp lão n g ụ nói khá có lý nhưng không hiểu mi tìm thấy chỗ chi gọi là sơ hở quái nhân áo vàng cười nhạt một tiếng rồi đáp trong một đợt b ả y người của chúng luôn luôn gã đạo sĩ đứng ở vị trí thứ năm động tác có phần chậm chạp và công lực cũng kém hơn quái nhân áo xanh xoa tay cười khanh khách nói <cười> lão ngủ người tầm địa tình tế n h a nếu quả thế thì chúng ta đã có cách phá trận rồi quái nhân áo trắng d ộ i hỏi cách phá trận thế nào nói mau đi bọn chúng lại x o n g tới rồi k ì a quái nhân áo xanh kề tai của bốn người kia rỉ rả vài câu cả bọn đắc ý cười to lên cùng lúc ấy một tiếng quát rập lên như sấm động một đợt bãi đạo sĩ đã văng hàng x o n g tới năm quái nhân đồng thời thét lên một tiếng làm hiệu l ệ n h mười cánh tay nhất tề bổ vào người của đạo sĩ đứng thứ năm trong hàng binh tiếp theo đó là một tiếng rú thảm thiết thân hình của gã nạn nhân nọ bật ngược ra sau và bắn ra xa đen hơn cả trường sáu đạo sĩ còn lại động tác gì đó mà chậm đi phần nào trong thời gian khoảnh khắc nhái mắt ấy tuyệt học xà yêu chỉ của năm quái nhân đã được kịp thời tung ra sáu gã đạo sĩ thì nhào rú gào thảm thiết từng người một nói nhau rủ xuống giống như là thân chuối trước cuồng phong năm quái nhân đắc ý đồng buông ra một trận cười lanh lảnh ngông cuồng kỳ phong đạo nhân đứng chỉ huy nơi giữa trận thấy thế tái mặt kinh hoàng thành kiếm ở trên tay lại huy động càng nhanh từng đợt đạo sĩ như sống triều lớp lớp nhắm vào năm quái nhân mà xông tới năm quái nhân cứ y theo phương pháp vừa rồi dùng yêu xà chỉ triệt hạ đối phương lớp trước ngã lớp sau vẫn đạp bừa lên sát của đồng bọn rồi ngang nhiên xông tới đáng thương cho bốn mươi chín gã đạo sĩ từng người một gục ngã dưới ngọn yêu xà chỉ vô cùng tàn độc của năm quái nhân cụ già bịt mặt núp mình sau tảng đá nhắm mắt than g dài ôi sát nghiệp sát nghiệp ngu xuẩn thật là ngu xuẩn mà hoa sĩ kiệt đang lặn g người khiếp h ả i chợt nghe cụ già bịt mặt kêu lên mấy tiếng như thế chàng không khỏi lạ lùng dội lên tiếng hỏi lời của lão tiền bó vừa rồi dụng ý thế nào cụ già bịt mặt lại thở dài và buồn buồn cất tiếng nói dùng yêu xà chỉ để tạo thành một trận tàn sát vô lượng như thế chẳng phải sát là gì gã kỳ phong đạo nhân chỉ huy thất thất liên hoàn trận cứ giữ mượt theo phương pháp cũ tấn công không biết tùy thời tùy người để biến hóa cho diệu kỳ cho thích hợp để cho đối phương đột phá được và tùy tiện chém giết đáng gọi là ngu xuẩn hay không qua sĩ kiệt chỉ gục gặt mà không đáp chàng quay nhìn vào trong trận thì thấy thất thất liên hoàn trận khoảnh khắc đã bị phá tan kỳ phong và bốn mươi chín đệ tử của nga mi phái chết ngổn ngang khắp cả mặt đất kẻ đứt đầu người gãi tai cảnh tượng vô cùng bi thảm chàng chẳng nỡ nhìn lâu hoa sĩ kiệt là một thiếu niên tính tình trung hậu thấy sư huynh chết thảm như thế không khỏi nước mắt bật trào nghiến răng rít giọng nói ta phải báo thù phải vì các sư huynh đ ệ đồng môn đòi cho n ư ớ c n g ó n nợ máu này cụ già b í c h mặt trầm giọng cả ngang nói nhốt con cố gắng mà nhẫn nại đi muốn ngàn lần không nên vọng động uổng thân có cầu quần tử báo thù ba năm tiểu nhân mới liều lĩnh nhất thời cố dằn lòng l i ê n thành tuyệt kỷ xong sợ chi mà không có cơ hội để báo thù qua sĩ kiệt giống thông minh tuyệt đỉnh nghe qua lời khuyên sâu xa của cụ già liền hội ý gật đầu vòng tay cảm tạ nhờ ân lão tiền bối chỉ điểm thiệt hơn dạng bối xin tâm lĩnh quần hào trên t h ể đài trước tình trạng thảm sát chẳng nới tay của năm lão quái nhân liền nhìn nhau kinh hãi rụng rời năm quái nhân cất tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ n h ấ t lần về phía khán đài quái nhân áo xanh dẫn đầu đi trước gần giọng quát to ất cả đám đạo sĩ thối cùng những tên trọc trên t h ể đài kia hãy mau lăn xuống mà nạp mạng hãy còn chờ chúng ta lên g i ế t một lượt cho gọn thanh âm lồng lộng g i a n đập vào bốn phía rừng cây tựa như những tiếng dục g i ả của tử thần trước đoàn âm binh tử quỷ khiến cho người nghe đều rờn rợn da lưng lặng im không một tiếng đáp nga mi chữ môn ngộ tịnh chân nhân trước tình thế hung hiểm hiện tại tự biết khó khỏi đại nạn dông thân ông chậm chạp đứng lên không dằn được cảm khái ở trong lòng ngẩng đầu thở dài một hơi não nặng đoạn bước vào quần hùng trên thể đại d ò n g tài lớn tiếng này ngộ tịnh tôi vì vô đức vô tài chấp t r ư ở n g chức vị t r ư ở n g môn của bản phái chưa đến trăm ngày đã già phải nạn to lại còn làm liên lụy đến chư vị hảo hữu của các phái chết một cách uổng hoang vô cớ bần đạo chỉ còn cách thống lệnh toàn đệ tử của bản giáo tự tận trước mặt năm gã hung đồ đ ể yêu cầu chúng rộng dùng cho quý vị an toàn rời khỏi nơi đây hầu chuột tôi mình t r o n g muôn một dưới chư gì bằng hữu nói tới đây âm thanh đã t ắ t nghẹn ở trong cổ họng và nước mắt đã t h ấ m x u ố n g như mưa ngộ tịnh chân nhân gạt nước mắt quay sang các đệ tử của mình lớn tiếng tiếp lời các đệ tử nga mi hãy cùng ta xuống thể đài các đệ tử của nga mi ùn ùn rời ghế đứng lên theo chân của ngộ tịnh n h ả y đáp xuống sân rộng quần hào có mặt ở trên thể đài đều nhất thời trầm ngâm biến sắc đứng dậy c ù n g lưng trưởng môn tri c ờ tử cùng la phù ni ni đạo cô định lên tiếng cả ngăn ngộ tịnh nhưng đã không kịp ngộ tịnh chân nhân thống lãnh trên một trăm đệ tử sải tiến g tới khoảng sân rộng chỉ vào mặt của năm quái nhân nghiêm trang cất lời nói năm d ị đã đến đây tìm thù n g ô tịnh tự biết mình địch không lại nên thống lãnh tất cả đệ tử của bản phái tự tận trước mặt của năm d ị nhưng chúng tôi có một yêu sách cuối cùng quái nhân áo xanh cười s á c lạnh yêu sách gì nói mau n g ô tịnh chân nhân nét mặt rắn lại rồi chậm rãi tiếp lời quan có đầu nợ có chủ hai mươi năm về trước nga mi chúng tôi cùng các người gây nên một đoạn ân quán thì hôm nay do bản phái kết liễu trước mặt chừ vị là đủ rồi g i ả lại chuyện này đối với bằng hữu trên giang hồ các phái thật vô can bần đạo cùng tất cả các đệ tử lớn nhỏ bằng lòng tự tận để tròn kết vấn đề ân quán ấy chỉ mong các vị nghĩ giùm trời có đức háo xanh dùng thà cho tất cả các b ạ n hữu giang hồ đến đây tham dự đại hội hôm nay được an toàn rời khỏi nơi đây lời yêu cầu cuối cùng ấy quý vị có bằng lòng hay không năm quái nhân cùng đưa mắt nhìn nhau hội ý cuối cùng quái nhân áo xanh d ữ n d vưng lên tiếng được rồi lão mũi trâu nhà ngươi mau tự kết liễu đi thôi ngộ tịnh chân nhân thấy năm quái nhân có vẻ chấp thuận lời yêu cầu của mình liền t h ậ p quỳ xuống hướng về phía cửa chùa lâm râm khấn nguyện ngà mì phái trừ d ị tổ sư lịch đại nơi cõi trên linh t h i ề n chứng giám đệ tử ngộ tỉnh tài sơ đức bạc hôm nay gặp phải quả to đệ tử tự t h a n mình không phương lãnh đạo để cứu thoát cho bản môn tránh một cuộc tai ương xin tự t ậ n trước dòng linh của chư vị tổ sư để chuộc lỗi trong m ù n một <cười> ông từ từ đứng dậy ngẩng đầu rồi sang s ả n nói tiếp chư vị bằng hữu gió lâm thinh tình của chư vị hôm nay không thể báo đáp xin hẹn k i ế p lai x i n dứt lời liền nhấc cao tay chưởng quật mạnh trở xuống ngay thiên linh cái của mình thân hình lập tức rủ xuống như cây thịt đổ chết liền khi ấy thoáng m ắ t sau tất cả đệ tử nga mi phải đều ngôi gương của chưởng môn lần lượt nhất chưởng tự tận chết la liệt khắp chung quanh thi hài của n ộ i tử trên sân rộng nhất thời máu tươi thành rãnh thi hài chất đóng như non mùi tử khí nồng nặc ở trong sân trường năm quái nhân dửng dưng nhìn những t h a y người ngã xuống cùng n g ỡ mặt buông lên những t r à n cười âm trầm khủng khiếp như vô cùng đắc ý d ờ i cảnh sắc máu gây ra ở trước mắt Của mọi người. viết lời chàng như một tên điên phóc ra khỏi mỏm đá liều mạng với năm quái nhân bỗng viên chàng cảm thấy một luồng khí âm nhu kỳ lạ như trói chặt lấy châu thân và tay chân khiến cho chàng té quỵ xuống và lăn trở ra sau mỏm đá hoa sĩ kiệt rất mực kinh hãi d ộ i ngẩng đầu nhìn lên cụ già bịt mặt không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt của chàng nghiêm mặt trách cứ n h ó u con quá là khó dạy mà hoa sĩ kiệt lớn tiếng cầu khẩn lão tiền bối giáng sinh g i a n người đừng ngăn trở giáng sinh muốn được chết tại linh tiền của sư phụ cụ già bịt mặt dần dần dịu vọng rồi thở dài cảm khái nói ê n h ó u con tấm lòng hiếu thảo của m ì thật đáng khen nhưng lão phù có một câu muốn hỏi người phái ngà m ì hiện tại còn lại được mấy người hoa sĩ kiệt nghe nói lời này liền giật mình tâm tình bi phẫn cùng cực đã từ từ lắng xuống chàng thở dài một tiếng rồi đáp à, chỉ còn lại một mình giảng bối thôi cụ già bịt mặt d ụ c trở nên nghiêm nghị nói nếu thế mi chính là chữ môn đời thứ hai mươi bốn của nga mi phái nhóc con trách nhiệm trên vai của ngươi không nhỏ đâu sự tồn vong hưng tuyệt của nga mi từ nay đều trông cậy vào một t a i ngươi khá mà thận trọng lấy bản thân qua sĩ kiệt rúng động cả tinh thần mặt mũi giả mồ hôi chải hòa theo nước mắt trong nhất thời chàng chẳng biết đó là nước mắt hay là mồ hôi chàng nhắm mắt thở dài nghẹn ngào rồi nói ê dạng bôi không tuẩn tiết theo gương của sư phụ trộm sống một mình còn mặt mũi nào nhìn võ lâm thiên hạ nữa chứ cụ già b ì n h mặt sẵn giọng nói đấy là ý nghĩ của kẻ thớt phù thôi hoa sĩ kiệt d ụ c đứng thẳng người lên ưỡng ngực tài nắm chặt trong một dáng điệu thật là cương quyết chàng nói dạng bôi phải sống đỡ vì sư phụ cùng đồng môn sư huynh để mà báo thù giảng b ó i nhất định phải trùng hưng nga mi bản phái cụ già b ệ t mạt thoáng nghe rồi hài lòng gật đầu nói ờ đấy mới đúng là ý chí của kẻ anh hùng những vị anh hùng hào kiệt xưa nay lưu danh cùng hậu thế đều từ trong sự khốn khổ hoạn nạn phấn đấu mà thành danh tiểu tử nên vì đại cuộc mà nhẫn nại bảo trọng lấy thân mình sau này tất có ngài báo thù tẩy hận khôi phục cơ nghiệp của phái nga mi hoa sĩ kiệt đứng thẳng người cung kính đáp x i n dân. cho cả hai nghe một tiếng thét nảy lửa đứng lại cụ già bịt mặt cùng hoa sĩ kiệt đồng loạt giật mình d ộ i say đầu nhìn xuống khoảng sân rộng thấy quần hào trên thể đài đang ùn ùn kéo nhau tẩu thoát nghe tiếng quát của năm quái nhân đều cửng người đứng lại c h ữ buồn phải cùng lùn t r ì c ờ tử nhíu mài hỏi các hạ chẳng phải đã đồng ý lời yêu cầu của ngộ tịnh chân nhân rồi chăng quái nhân áo xanh cười nhạt nói ta đồng ý hồi nào la phù ni ni đạo cô không dằn lòng thêm được nữa cười khải chêm lời vào thế các hạ muốn gì quái nhân áo xanh cười sát lạnh các ngươi đều điếc cả hay sao mà cứ hỏi mãi có một câu ấy thôi thấy phiêu l à người chết hôm nay đừng ai mong sống sót rời khỏi nga m y sơn này quần hào ở trên thể đài đều kinh tâm biến sắc lạng người không ai thốt được một câu ni ni đạo cô tri cơ tử đôi mắt nhìn nhau hội ý cùng mím i môi nhảy xuống thể đài tiến đến trước mặt của năm q u á i nhân q u á i n h ữ n áo trắng giơ tay chỉ vào hai người lạnh lùng rồi hỏi hai người đến đây để tự tận hay định giở trò thối gì chó cắn người à nini đạo cô cười k hãi nói còn dùng xéo lắm cũng phải h o à n g chúng ta dù sao cũng là chí tôn của một phái đâu có dễ chịu nhục đ ể thân phận của mình bị chà đạp như vậy nếu chư vị chẳng giữ lời hứa hai chúng tôi chỉ còn cách cùng chư vị liều đấu một trận sống còn thôi quả nhân áo trắng bật cười lòng lòng <cười> hoàng h i n h hai người cứ tiến lên một lượt tốt hơn nini đạo cô tri cơ tử nét mặt rắn lạnh như được phủ lên một lớp băng sương rồi soạt một tiếng cả hai song song rút p h ầ n khí g i ớ i trên người ra nini đạo cô dùng cây gậy phi lông đầu thì c ờ tử tài lầm lầm ngọn roi thần và cả hai cùng đem tất cả thượng thặng võ công ra sử dụng phân thành hai phía tiến lên tấn công quái nhân áo trắng trong loáng mắt hai người đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhằm vào các yếu quyệt chí mạng trên người của đối phương mỗi chiều m ỗ i thế của hai người đánh ra đều là những tuyệt kỷ hạng hữu thế nhân kình phong từ bốn phía ào rít veo véo cát đá bay d è o d è o l o a n mù trong không gian quả nhân áo trắng dù rất tin tưởng ở tài nghệ của mình cũng không khỏi chột dạ hải thầm võ công của hai người này vượt hẳn số đồng kia thật không hổ là chữ môn nhân của một phái võ học gã không còn dám khinh lờn d ộ i vỡ thuật k i n h công tuyệt đẳng luồn lách tránh khỏi ba c h i ề u lợi hại của hai người tuy cơ tử thấy ba c h i ề u tuyệt học của mình đã rơi vào khoảng trống càng kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương ngọn roi vàng ở trên tay càng dung nhặt luân hồi cửu t h ứ c một t u y ệ t học võ nghệ của cồn luân phái đã theo ngọn roi bay ra từng t h ứ c một thế rồi dung dút như s ó n g cuộn trường giang từng lớp từng lớp kình phong sầm sập sô d â n cuốn tới vơi ánh nắng chói chang của mặt trời ánh vàng thấp thoáng văng văng thân hình trắng toát của đối phương cơ hồ ngập chìm trong bóng roi vàng lịn nini đạo cô cũng không chịu kém chiếc gậy đầu rồng trên tay xé v ụ không khí mười c h ứ n g thức phòng d ầ n l ò n g hổ quái tuyệt kỹ của phái la phù nối tiếp nhau trong bóng gậy như thác nước trút dồn càng lúc càng nhanh mường t ư ở n g như là màn lưới gậy chụp xuống đầu của bóng trắng quả nhân áo trắng khẽ quát lên một tiếng thân hình q uyển chuyển như dao lông dờn mặt biển đồi tài áo lụa phất phơ như một đôi rắn bạc thoăn thoắt xoay luồng i ữ a binh khí của hai đối thủ trông rất là ung dung nhàn nhã mười hiệp trôi qua ba bóng người dính xoáng vào nhau mồng mồng xoay cuồng càng lúc càng mau cuối cùng chỉ còn lại một làn khói mờ xoay vòng giữa trận không còn nhận thức được bóng người nữa giữa lúc mọi người đang đổ dồn tất cả tinh thần vào cuộc đấu khốc liệt trên sân trống chợt co tiếng rú thảm thiết đột ngột g i a n g lên ba đối thủ đang hăng say trong trận chiến cũng đều thâu tay đón hướng quay nhìn kịp thời thì thấy ba thân hình dạm dở của b a đại hán ngã lộn mèo xuống thế đ ạ i và quái nhân áo xanh sát mặt đang giận dữ hự lạc một tiếng già quát tội các ngươi đừng hòng trốn chạy được té ra bà đại hán lúc nãy là ba tay cao thủ trên thể đài thừa lúc mọi người đang chú mục vào trận đấu định chuồng thì phía sau hậu đài đã quái nhân áo xanh xuất hiện kịp thời liền dùng giao công thiếu chi thần công đánh cả bà rơi xuống đài chết tốt tri cơ t ử n i ệ m một câu phật hiệu vọng trầm trầm dù l ư ơ n g thọ phật các người sát nghiệp lớn lao đến như vậy không sợ quỷ thần nổi giận thiên lý khó dùng s â u quả nhân áo xanh hừ mũi một tiếng rồi cười khải nói cầm cái miệng thúi của người lại đi lão tam mau đưa hai tên này về tây phương cho rồi nini đạo cô giận dữ thét to còn quỷ xanh khác máu người chỉ có mi là s á t nghiệp nặng nhất đó lòng trong tiếng quát cây gậy rồng đã bay ra đột ngột quét thóc vào lưng của quái nhân áo xanh thấy gậy ấy bà đã trút theo mười thành công lực định trong một chiêu sấm sét đánh lục đối phương chiều thế đã thần tốc đôi bên lại đánh nhau rất gần nên đầu gậy vừa dung lên thì đã nện thẳng đến người của đối phương một chút cũng không sai lệch thế nhưng sau một tiếng b ị c h nặng n à y đầu gậy trên tay của nini đạo cô đã bị một sức phản chấn lạ lùng trên thân hình của quái nhân áo xanh đẩy trở lại gậy đầu rồng x u ý t n ử a đ á vụt khỏi bàn tay ni ni đạo cô n g ẩ n cả người thầm nghĩ trên người cả ác đồ này sao lại luyện được một loại cương khí hộ t h ầ n hay đến như vậy q u á i n h â n áo xanh thấy thần s á c sững sờ của đối phương liền bật lên một tràng cười khiêu khích không ngờ mụ ác già này lại biết cả lối đánh lén người ta h ế miệng nói năm ngón tay xòe ra năm luồng chỉ phong sát nhọn liền đó lao d ú t vào năm đại quyệt trên người của nini đạo cô tri c ờ tử khẽ thét to thiền t a i thiền t a i ác đồ mới vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu sao t i ế n roi vàng liền vung ra một chiêu hoành đoạn chấn đạo c h ấ n ngang năm luồng chỉ kình n Rẹt. ngọn roi vàng trên tay của tri cơ tử đứt p h ă n làm hai đoạn năm ngọn chỉ phong đã bị ngọn roi cản trở lực đạo đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lùi ni ni đạo cô ra sau hai bước tri cơ tử nhìn thăm roi gãy đôi đứng sững ra như trời trọng ngọn roi vàng được đút bằng thuần gan chém sắt như bùn kia lại không chịu nổi năm làng chỉ phong của kẻ địch đủ thấy võ công của đối phương lợi hại đến bực nào nini đạo cô cũng không kém phần sững sờ kinh ngạc quái nhân áo xanh cười nhạt <cười> bao nhiêu đó cũng chưa mấy là lạ đâu tại hạ bằng lòng đứng yên chịu cho hai người đánh thêm trên mình ba chưởng mà không hề trả đòn lại khi cơ tử vẫn gầm lên ác đồ quá ngôn g cuồng ngọn thiếc tầm chưởng của lão phù sức mạnh đánh ra đ ầ u có dưới một ngàn cân đừng có nói là thân hình bằng da bằng thịt kia mà cho đến cơ thể bằng thép rồng đi chăng nữa cũng khó mà chịu đựng luôn ba chưởng của lão phu quái nhân áo xanh n h é t mép cười khinh thị <cười> lão mũi trâu núi côn luân m ì nếu không tin thì cứ việc ra tay làm thử đi tri cơ tử gằn g i ọ n g đây là t ự mi muốn chết đừng trách lão phu đánh người không chống cự lại quái nhân áo xanh xa sầm nét mặt rồi nói đừng có nhiều lời cứ tha hồ mà ra tay bốn nhân đến giờ ngọ ba khắc sẽ đưa các ngươi đến âm ti phục chỉ đó sao mộm đá ở phía xa xa hoa sĩ kiệt tự nãy giờ đứng im nhìn trận cuộc bỗng dục quay lại hỏi cụ già bịt mặt gã áo xanh hung đồ kia muốn chết chắc gã làm sao mà chịu nổi một t h i ế t tâm trưởng của tri cơ tử huống hồ là ba c h ữ cụ già b ị h mặt trong khi nhắm mắt trầm tư dường như đang suy tính chuyện gì nghe lời hỏi của hoa sĩ kiệt liền thoáng mắt ra rồi lắc đầu đáp t r ì c ờ tử không thể xuống tài đ ầ u hoa sĩ kiệt có vẻ không tin g i ỏ i hỏi tại sao cụ già b ị h mặt cười nhẹ nói vì t r ì c ờ tử là một nhân vật chính phái lại là c h ữ ở ngôn của một phái trước mắt mọi người làm sao có thể xuống tài đánh một kẻ không kháng cự lại chứ hoa sĩ kiệt như vẫn chưa tin chàng d ộ i đưa mắt nhìn trở vào ở trong trận quả nhiên đúng như lời cụ già đã đoán trước chàng thấy tri cơ tử n h ấ c cao hữu trưởng chém d ụ c vào sau lưng của quái nhân áo xanh nhưng khi trưởng t h ấ y còn cách xa thân hình của đối phương độ một g a n tay ông bỗng thu hồi trưởng lại mà không đánh xuống hoa sĩ kiệt chép miệng than dài ê quả đúng là sở l i ệ u của lão tiền bối tri cơ tử chẳng đành hạ thủ cụ già bịt mặt gật đầu chậm rãi rồi đáp người của chính phái khác hẳn với nhân vật của tà phái là như thế n g ư ờ i sau này t r á i thân kinh lịch giang hồ nên bắt chước theo hành vi của tri cơ tử hoa sĩ k i cảm thấy lời của cụ già luôn luôn hàm ẩn những ý nghĩa dạy dỗ thành nhân chàng gật đầu vâng g i luôn miệng quả nhân áo xanh đứng sau lưng về phía tri cơ tử đợi mãi mà không thấy chưởng lực của đối phương đánh x u ố n g d ộ i quay người lại nhìn thấy tri cơ tử đã thâu tay về nhảy lùi cách xa ra ba bước gã lấy làm kinh lạ vô cùng nhíu đôi lông mài rồi hỏi lão mũi trâu sao không chịu đánh xuống đi tri cơ tử lắc đầu lão phù không muốn lấy mạng mì với một thủ đoạn ám m ù i cứ h o à n minh chính đại giao tranh với nhau để mì chết mà lòng vẫn phụ quái nhân áo xanh bật cười khanh khắc <cười> lão mũi trâu kể ra ngươi cũng là một tài c h í n h nhân nghĩa hiệp b ổ nhân n hôm nay phá lệ cho mi được sống còn nhưng tội sống thì khó dung phải m ấ t đi đôi mắt của ngươi đó là quy luật của b ổ n g ô n thấy phiêu là người chết người mất đi đôi mắt kể như là đã d í n h tuyệt giang hồ dù sống cũng như đã chết thôi thì cơ tử ngửa cổ cười sặc s ủ a <cười> được được lắm đa tạ ân hậu của ngươi chúng ta bắt đầu đồng thủ được rồi hai người vừa dứt lời liền đồng thời xuất thủ tri c ờ tử chập đôi s o n g t r ư ở n g đẩy mạnh trở ra quái nhân áo xanh cũng lẽ làng nghiêng mình quật ra một chiêu nhanh hơn điện vật trong thoáng mắt của quần hùng thân hình của hai người vừa hợp rồi bỗng liền phân rời tri c ờ tử bật lùi luôn ba bước giống lên một tiếng đau đớn lấy tay bụm mặt máu tươi từ kẻ tay rịn g c h ả y dài quái nhân áo xanh quát to lão mũi trâu núi côn lưng người có thể rời khỏi nơi đây được rồi tri cơ tử gầm lên một tiếng kỳ lạ liều lĩnh lao đầu vào ngực của quái nhân áo xanh quái nhân áo xanh lập tức nhấc người lên khỏi mặt đất n ằ m thước tay phải lẹ như chớp vừa quấu vừa đẩy chiếc đầu của tri cơ tử liền tông thẳng vào một vồ đá cách xa đến độ một trượng ngoài sau một tiếng ôi cha thảm thiết tri cơ tử máu ốc tung bay chỉ kịp giải dụa lên mấy cái rồi chết liền tại chỗ cụ già bịt mặt nắm chặt lấy bàn tay thở dài u quán nói ầy y c ờ tử không hổ là chữ ngôn một phái thà chết không chịu dục chết đáng khen chết đáng khen lắm hoa sĩ kiệt nhắm mắt lắc đầu nói nhưng ông ta chết thảm quá quái nhân áo xanh thấy tri cơ tử tà chết chứ không chịu nhục không khỏi b à n hoàng kinh thầm trong khoảnh khắc ấy lòng của gã nổi lên một cảm giác kỳ lạ không sao mô tả được một cảm giác mà từ khi xuất sơn cho đến giờ chưa bao giờ gợn qua trong tâm tư của gã tâm trạng của bốn quái nhân kia cũng không kém phần g i a o động khi một kích cái chết vừa h ù n g tráng vừa bất khuất của tri cơ tử từ trong sâu thẳm của đái lương tâm họ văng vẳng i a n g lên một câu trách cứ đấy chính nghĩa không bao giờ khuất phục thế lực ác giang rồi như một tiềm thức vô hình nào đó đã đẩy họ không hẹn mà đồng loạt đưa mắt quét nhìn những xác chết la liệt ngổn ngang khắp chung quanh của họ một cảm giác lành lạnh không biết từ đâu kéo đến chạy dài trên xương sống của họ bất thần ngay khi ấy từ chân trời bỗng hiện lên sáu bóng và d ạ c h thẳng một đường dài loang loáng xé vào không khí thoáng chốc Đã lướt vào trận quần hùng đều giật mình bao nhiêu cặp mắt đều đổ v ò n về phía ấy sáu b ó n người vừa đến là sáu vị trung niên đại hán y phục khác nhau trên lưng mỗi người đều vác một đôi trường kiếm hai q u ệ t thái dương nổi vòng lên ánh mắt ngời ngời tinh hoang khí thế oai phong lẫm l ệ t r o n g quần hào có người nhận biết họ không dằn được đều mừng rỡ kêu lên thì ngoài lũ kiếm quả đúng sáu người vừa đến chính là thiên ngoại lục kiếm bọn họ ngao du khắp giang hồ tình cờ đi ngang qua đây nghe được sư phụ của bọn họ là thiên ngoại kiếm tiên có đến tham dự đại hội nga mỹ phái nên cố tình đến đây để giếng bái sư phụ mình sáu người đồng loạt phi thân lên đài tiến về phía trước mặt của thiên ngoại kiếm tiên vòng tay cúi đầu làm lễ sư phụ dạng an thiên ngoại kiếm tiên thấy sáu tên đồ đệ thân yêu của mình đột ngột có mặt tại nơi đây sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng liền đó thở dài lo lắng nói bọn người đến đây làm gì thì ngoại lục kiếm thấy thần sát hát thường của sư phụ như thế đều hết sức ngạc nhiên đại đệ tử thủ tòa là thăng dân kiếm khách liền khép n ế p hỏi bẩm sư phụ đệ tử chúng c o n hành hiệp giang hồ bao năm chưa có dịp về thăm viếng sư phụ hôm nay tình cờ nghe tin sư phụ giá làm ngà mì k i ề m đỉnh d ộ i kéo nhau đến đây ra mắt sư phụ nhưng dường như thiên ngoại kiếm tiền thở dài một tiếng rồi ngắt lời đồ đ y các con không nhìn thấy cảnh tượng t r o n g trận đó sao còn chưa rời đi cho rồi thằng dân kiếm khách cau đôi mài x ế p lại rồi rắn rỗi nói chúng đệ tử trải chân khắp giang hồ được t i ê n hạ tặng cho trát danh là thiên ngoại lục kiếm nếu như hôm nay quả có bọn ma đầu hung tàn ngang dọc tới đây với thiên ngoại thất tinh kiếm trận của chúng con thầy trò chúng ta liên t à i d â y kích có chi mà sợ thiên ngoại kiếm tiền lắc đầu thở dài nói đồ nhi những tên ma đầu này không như những ma đầu tầm thường khác cao thủ giang ộ ồ các phái vô số người đã bị quỷ với ngọn yêu xà chỉ của bọn chúng rồi Đồn lán người giang hồ trong gió lâm chê cười theo ngụ kiến của đồ nhi thì thề ngoại kiếm tiền khẽ lắc đầu rồi ngắt lời nói đồ nhi đã có nghĩa khí can trường như thế kể ra cũng không uốn công dạy dỗ của thầy được rồi các con già ta cùng hợp sức bài trận thiên ngoại thớt t ì n h kiếm tầm s ứ c người để biết số trời vậy dứt lời thiên ngoại kiếm tiền thống lãnh các đồ đ ạ i của mình tung mình nhảy xuống thể đài tiến đến khoảng sân rộng quái nhân áo xanh thấy bãi người tiến về hướng mình liền nhếch miệng cười lạc rồi hỏi bãi người các n g ư ờ i kéo đến đây để tự kết liễu hay định quái nhân áo xanh chưa kịp trả lời thì t h ằ n g dân kiếm khách đã hét tỏ như sấm ác đồ đừng có n g ó n g cuồng thầy trò ta bài xong kiếm trận người có dám vào hay không dưới sự chỉ huy của thiên ngoại kiếm tiền trong khoảnh khắc họ đã bài xong thất tinh kiếm trận một trận thế mà quần hào gió lâm nghe danh đều dở mật quái nhân áo xanh khinh khỉnh liếc mắt nhìn sơ qua thấy trận cười nhạt với một trận cốc nhái như thế cũng gọi là kiếm trận được à thì ngoại kiếm tiên x a sầm nét mặt nghiêm giọng bảo ác đồ ngươi đừng có d ộ i xem thường người có biết tên trận kiếm này cùng q uy lực của trận thế mỗi khi phát động hay không q u á i nhân nghe thế liền đưa mắt ngắm nhìn kỹ càng khá lâu cũng không sao khám phá ra được hình thức của trận thế tất nhiên là không thể biết được q uy lực khi trận thế phát quy như thế nào nhưng g i ố n g là một kẻ thông minh tài xoay s ở hơn người hắn bèn đáp bâng quơ sang chuyện khác <cười> một trận kiếm n h ò nhỏ thế này nhắm cũng chẳng phát huy được bao nhiêu quy lực đâu thì ngoại kiếm tiền đâu phải là hạng người ngu ngốc qua lời lẽ của đối phương liền hiểu ngay gã chẳng biết tên kiếm trận của mình và tất nhiên là cũng chẳng rành sự biến hóa của trận pháp tinh thần của ông càng thêm phấn chấn dùng lời khích động đối phương tuy chỉ là một trận bá kiếm xoàng xỉnh nhưng những cao thủ trong chốn võ lâm vẫn chưa một ai dám xông vào nếu năm người sợ chẳng dám xông vào khôn hồn thì hãy c ú t đi cho sớm lời của ông vừa thốt quần hồn càng sợ hãi càng không dằn được sự kinh ngạc trố mắt nhìn thiên ngoại kiếm tiên phân d â n lạ lùng năm quái nhân đều là những bậc cao ngạo khác thường phương chi từ lúc xuất sơn cho tới giờ chưa từng nghe qua những lời khinh miệt như thế không sao dằn được tức tối giận dữ quái nhân áo xanh rít lên lanh lảnh một tòa kiếm trận tầm thường như thế thì có chi mà không xém xông vào thiên ngoại kiếm tiền chống kiếm đứng vào vị trí trung tâm sáu tên đệ tử theo sáu cửa xanh tử khai h ợ p cảnh đổ tới lui xây vòng càng c h ả y càng nhanh thiên ngoại kiếm tiền gọi t o kiếm trận đã phát động rồi năm gã áp đồ ngươi có dám xông vào không quái nhân áo xanh học lên một tiếng giận dữ nhúng chân n h ả y p h ó t vào trong trận bốn quái nhân còn lại dù muốn dù không cũng trước sau theo chân đồng bọn n h ả y vào vòng trận thì ngoại kiếm tiền xỏa tóc trường kiếm trên tay phát động ra chỉ huy càng phất càng nhanh sáu t ê n đệ tử rầm rạp theo sự chỉ huy của trung ương càng dung gươm chạy nhanh khắp trận trong k h o ả n g khắc kiếm khí như một bức màn trắng xóa phủ trùm khắp trận năm quái nhân ý y ở tài nghệ hơn người nhắm mắt s ô n g bừa vào trận bọn họ đâu biết rằng thất tinh kiếm trận vô cùng lợi hại khắp giang hồ chưa một cao thủ nào phá nổi hay an toàn thoát khỏi trận lúc đầu tiên mới s ô n g vào thế trận chỉ thấy bảy người cử động thân hình một cách nhanh chóng nhưng thoáng chốc sao vô phương nhìn rõ được thân hình của bảy người cũng theo đó kiếm khí từng lớp từng lớp một nặng nề khích khao như sơn nhạc từ từ đè ập xuống thất tinh kiếm trận thành danh trên chốn giang g hồ từ lâu đã từng cùng tuyệt kỷ của các đại môn phái so bì tinh diệu trừ huệ nguyên đại sư một vị cao tăng của thiếu lâm duy nhất có thể xông ra khỏi trận từ mười năm nay chưa hề có một nhân vật nào dám mạo phạm đến và tiếp nhận sự thử thách của thất tinh kiếm trận do đó mà phạm trường khương được võ lâm tặng cho huy hiệu là thiên ngoại kiếm tiền và sáu người đệ tử cũng được t r á c danh là thiên ngoại lục kiếm năm quái nhân thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi t ự t ự áp chặt xuống đỉnh đầu không khỏi rụng rời hồn d í a nhấc mắt nhìn quanh khắp trận thế thấy góc đông nam có phần trống trải liền quát lên một tiếng đồng l ự c phóng ra phía ấy nhưng năm người chưa nhích đi được ba bước đã thấy bóng kiếm trước mặt văng v ă n trùng điệp như d á c h núi chặn n g à n b í c h lối năm người cả sợ tu nhanh bước chân dừng lại nhìn nhau thẳng thốt quái nhân áo xanh quay sang quái nhân áo l ụ t thấp vọng mãi người cảm thấy thế nào h ả quái nhân áo l ụ t sắc mặt trầm tư rồi trầm vọng đáp quý thính giả thân mến ma nữ đa tình của tác giả giả kim dung phần hai đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập rai để theo dõi tiếp phần ba trong chương trình tiếp theo ね。